Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong tình tạc đó, ông bá Hải Hùng kêu thiết lên khi thấy một người với mái tóc dài đang lưu đừng trên chỗ ông nằm. Mái tóc xóa xuống gần sát mặt của ông, cách chỉ độ bột găng tay. Ông bá kiều rú lên dưới vùng dậy, đến người nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hồi túa ra đầy mặt hơi thở gấp gác. Mắt của ông trần trừng ra dưỡng như không thể nhắm lại. Ông bá ngồi tựa vào đầu giường mắt trợn lên trong mặt đêm tăm tối. Ông cứ ngồi cứng đơ người như vậy không biết bao lâu nữa. Một cảm giác lạnh lẽo thổi dọc sống lưng kèm theo thứ mùi khai khắm làm cho ông giật mình. Đông quần của ông ướt đẫm, cơn bọng mị chân thật làm ông vãi đái cả gia quần. Mùi khai làm cho ông nhăn mật, nhanh chóng xỏ quốc tiến ra nhà ngoài. Ông bá liền tiến ra ngoài cửa rồi liền gọi lớn. Sàn ơi! lên lên tao biểu. Thằng dân đang ngáy ngủ nghe tiếng chủ thì lật đật trở dậy thưa. Bảo ông là ông gọi con sớm vậy à có chuyện gì không hay là nhà có trộm. Ông bá chỉ tay vào trong buồng rồi nói, trộm đâu ra mà trộm, mày tầm dầu cây đuốc rồi rồi rồi mang vào trong buồng trông, tối qua ông không có ngủ được. Thằng dân hầu hạ ông bá đã lâu, biết tính ông trước giờ ngủ thường tất thích đèn đuốc, có ánh sáng chiếu vào ông không ngủ được. Chẳng hiểu sao đêm nay ông bắt lại đòi khiêu đuốc, nghĩ là vậy nhưng nó vẫn chẳng dám cãi lời mà hục tục làm theo. Sau khi thay bộ quần áo mới xong, ông bá lật đật trở vào trong buồng. Ánh sáng của ngọn đuốc hắt ra làm cho căn phòng thêm sinh khí. Mưa cũng đã ngừng rơi, gió cũng ngừng réo gào ở bên cửa sổ. Ông bá cẩn thận soi hết gầm giường tủ quần áo, khi chắc chắn rằng không có ai ở trong phòng, ông mới yên tâm leo lên giường. Tâm lòng cơ thể bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Sáng hôm sau, tiếng người bàn tán râm ran, tiếng chân nện trên đường lớn vọng vào làm cho ông bá tỉnh giấc. Vừa lần đặt chờ dậy cũng là lúc bà Hà trở về, vừa thấy bóng vợ ông bá đấn lên tiếng dò hỏi. "Bà đã bán hết số thịt châu đó chưa, thiệt có gỡ gàng được chút nào không?" Bà Hà đặt chiếc thúng xuống thềm nhà, khuôn mặt lộ rõ nét bư phờ. Lắc đầu ngao ngán mà nói: "Chẳng được đồng nào rõ là tốn công." Ông bá rót cốc nước chén đi cho vợ dị hỏi: "Không được đồng nào là sao? Thế cả xe thịt trâu cơ mà." Bà Hà liền chán nản đáp: "Thì đành rằng cả mấy trăm đồng cân thế mà chẳng hiểu sao lúc lên đến chợ huyện lại bốc mùi thiu sạch, trâu mấy chết trên được lâu mà thịt lại có cả giòi bâu, có ma nào thèm hỏi han gì đâu." Đã vậy là còn mất thêm bác hào tiền trọ. Tươi tính là về luôn mà mưa gió quá cho nên không có về được. Ông bá liền nghi hoặc hỏi. Có lẽ nào lại như vậy chứ? Thì thôi bà đi nghỉ đi, coi như là của đi thay người. Bác hà thở dài bộ vật trong buồn, lại còn một mình ông bá cứ đánh đò mãi về chuyện đó. Một lúc sau tiếng thằng mõ gọi vào làm cho ông lật đật thay quần, làm cho ông lật đật thay quần dài khăn xếp. Vì nhớ ra hôm nay có cách hẹn tổ tông với đám phó lý ở ngoài đình, Tiễn Công đề bàn về việc thu xếp thuế cải tạo con đê. Ông bá nhẩm tính là nếu khéo khéo có thể hút được mấy chục quan tiền, coi như là bù lỗ cho đám châu mới chết ngày hôm qua. Ông bá chỉnh chu mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài sân. "Giản đâu, theo ông đi ra đình mau lên." Chị dần là chân nhà bếp, nghe thấy chủ gọi thì bỏ dở giao thức mà chạy ra đáp gia bẩm ông làm ban nãy bà sai nó lên chùa gửi đồ lễ cho sư cụ Duẩn Duy ạ. Ông bá hừ một tiếng rồi cho chị Bíp lui, còn phần mình thì gióng cương lên ngựa mà chậm chậm cất bước. Công việc thì chẳng bạn bao lâu, cơ mà đám mấy ông tránh ông Lý chỉ chờ những ngày này mà tha hồ nhúng nhễu dân đen. Bản tiệc diệu được bày ra y hề và diễn ra lâu lắm, mà đến giờ dầu cả đám mít chia tay ai về nhà nấy. Hèn ngày mãi để bần bạc tiếp. Ông bá xanh ngất ngưởng lật đật leo lên ngựa rồi trở về. Bầu trời lúc này giặt một màu cỏ úa âm u và xám xịt, mấy cánh cò đang căng mình bay về tổ, mấy đen kéo đến giập trời, đám cỏ dại ven đường ngả đi vì gió. Không khí sực lên mùi đất báo hiệu sắp có mưa to. Ông bá đang ngồi say điều mặc cho con ngựa đưa mình về. Con ngựa này khôn lắm theo ông bà đã lâu và rất thuộc đường. Có mấy lần thằng dân bận không theo hầu, con ngựa cũng tự đưa ông về tận nơi, cho nên ông bá. Bà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net